Kẻ phản Kyto Tác giả Friedrich Nietzsche Dịch giả Hà Vũ Trọng Năm 8 Thực vậy, có sự bất đồng về cứu cánh nào mà người ta rối trá Để duy trì hay để hủy diệt? Vì ta có thể đặt ra một phương trình hoàn hảo giữa người Kyto và người vô chính phủ Mục đích và bản năng của họ chỉ hướng tới sự hủy diệt. Chứng cứ cho mệnh đề này dễ đọc thấy trong lịch sử Nơi đó nó được viết minh bạch đến đáng sợ Chúng ta chỉ cần làm quen với một pháp luật tôn giáo mà mục tiêu của nó là vĩnh cửu hóa điều kiện tối cao cho một đời sống phồn thịnh, một tổ chức lớn của xã hội. Kitô giáo tìm thấy sứ mệnh của nó khi đặt ra một mục tiêu cho tổ chức như thế, bởi nó dẫn tới đời sống phồn thịnh. Ở đó, những thủ đắc từ lý tính sau một thời kỳ dài, thực nghiệm và bất ổn định đã được đầu tư cho mối lợi dài hạn lớn nhất và mùa gặt cũng lớn, rồi rào và hoàn hảo hết sức. Nhưng điều trái lại ở đây là mùa gặt đã bị đầu độc qua đêm. Những gì dựng lên, vĩnh cửu hơn đồng, đế chế La Mã, hình thức tổ chức nguy Nga nhất dưới hoàn cảnh khó khăn đã từng đạt được. Khi so sánh với nó thì mọi cái trước và sau nó chỉ là vụn về, vá víu và nghiệp dư. Những người vô chính phủ thiêng liêng này đã tạo ra một lòng thương sóc từ sự hủy diệt thế giới, tức cái đế chế La Mã tới khi không còn viên đá nào nằm trên viên đá nào tới khi ngay cả những người thô thiển và những kẻ man dợ cũng có khả năng thành chủ nhân của la mã, người Kitô và người vô chính phủ, cả hai là những kẻ suy đồi, vừa không có khả năng gì ngoài việc làm tam dã, đầu độc, làm tàn tạ và hút máu, cả hai bản năng hận thù trí mạng chống lại tất cả những gì đứng cao cả, bền vững và hứa hẹn một tương lai cho sự sống. Kitô giáo là một thứ ma cà rồng của đế chế La Mã qua một đêm nó đã tàn phá công cuộc kỳ vĩ của người La Mã đặt nền tảng cho một nền văn hóa lớn có thời gian Bạn chưa hiểu được ư? Cái đế chế La Mã mà chúng ta biết với lịch sử của những tỉnh hạt La Mã dạy chúng ta biết nhiều hơn tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này theo phong cách hùng vĩ mới chỉ là khởi đầu công trình của nó thiết kế tự thân chứng tỏ qua hàng nghìn năm cho tới nay không ai xây dựng lại được như vậy thậm chí không ai dám mơ công trình xây dựng đạt tới quy mô thuộc loại vĩnh cửu như thế. Tổ chức này đủ kiên định để chống cự lại những hoàng đế tồi bại, cái gẫu nhiên về cá nhân vô can đến những vấn đề này là nguyên tắc đầu tiên trong mọi kiến trúc hùng vĩ, nhưng nó không đủ vững chãi để chống lại thứ bại hoại nhất là chống lại người Kitô. Con sâu lẻ lút này lẻn bò vào mỗi cá nhân trong màn đêm, trong sương mù và trong mơ hồ, nó hút cạn từ mỗi cá nhân sự nghiêm túc về những điều chân thực và mọi bản năng về những thực tại. Bọn hèn hạ, nhu nhược và ngọt sớt này dần dần làm tha hóa những linh hồn ra khỏi cơ cấu phi phàm này. Những thiên tính quý giá, can trường và sự cao quý. Từ đó, họ đã tìm thấy sự nghiệp, sự nghiêm túc và tự hào của mình trong sự nghiệp của La Mã. Sự lén lút của những kẻ dạy đời, một thứ hội kín, những quan niệm u ám như địa ngục, như cuộc tế sinh kẻ vô tội, như sự kết hợp huyền nhiệm thông qua việc uống máu trên hết. Ngọn lửa phục thù dần dà được thổi bùng lên từ sự phục thù của Thiên Đà La, tất cả những gì biến thành sự khống chế khắp La Mã có cùng loại hình tôn giáo trong hình thức có trước của nó mà Epicurus đã tuyên chiến. Người ta nên đọc Lucretius để hiểu về những gì Epicurus đã chiến đấu, không phải lương giáo mà là Kitô giáo. Tôi muốn nói đó là sự bại hoại của những linh hồn do những khái niệm về tội lỗi, trừng phạt và bất tử. Ông đã tranh đấu chống lại những giáo phái ngầm dưới đất, đúng như hình thức tiềm ẩn của Kitô giáo phủ nhận sự bất tử vào thời đó chẳng kém gì một sự cứu rỗi đích thực. Và Epicurus đã ra đã thắng. Mọi tinh thần khả kính trong đế chế La Mã đều theo Epicurus. Và rồi Phaolô xuất hiện. Phaolô, niềm hận thù của trên đà La chống lại La Mã, chống lại thế giới, đã biến thành nhục thể, biến thành tinh thần, người do thái, đặc biệt là người do thái lang thang. Những gì ông đoán ra là người ta làm sao vận dụng được một phong trào giáo phái nhỏ của Kitô giáo thoát ly khỏi do thái giáo để nhóm lên một ngọn lửa cho thế giới. Làm sao bằng một biểu tượng thượng đế trên thập giá người ta tập hợp được mọi kẻ ở đáy tầng, mọi kẻ nổi loạn ngấm ngầm, toàn bộ di sản từ cuộc bạo loạn vô chính phủ trong đế chế trở thành một lực lượng lớn lao. Ơn cứu rỗi xuất phát từ dân do thái, Kitô giáo như một công thức để vượt trội mọi loại giáo phái ngầm dưới đất chẳng hạn như Orphicus, mẹ cả, Mithras. Và để liên kết chúng, thiên tài của Paolo nằm ở cái tầm nhìn thấu suốt này. Bản năng của ông đã cảm chắc ở đây khi ông dùng những quan niệm nào mà người tôn giáo Thiên Đà La bị mê hoặc và bằng bạo lực tàn nhẫn, ông đặt chúng vào trong miệng của đấng cứu thế mà ông phát minh ra và không chỉ đặt vào miệng ngài. Ông đã làm cho ngài biến thành một thứ ngay một giáo sĩ của đạo Mithras cũng có thể hiểu được. Đấy là cái thời khắc của ông Damarchus, ông hiểu rằng ông cần niềm tin vào sự bất tử để tước đoạt giá trị về thế giới, rằng quan niệm về hỏa ngục hẳn sẽ làm chủ ngay cả trên La Mã, rằng với quan niệm đời sau có thể dùng để giết chết đời sống. Chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa Kitô chúng hợp vần và không chỉ hợp vần. Năm 9. Toàn bộ nỗ lực của thế giới cổ đại thành uổng phí. Tôi không có lời nào diễn đạt được cảm xúc của mình về điều quá đỗi lớn lao như thế. Và coi nỗ lực đó là sơ bộ, vừa mới chỉ là nền móng từ những nỗ lực cả ngàn năm đặt để bằng niềm tự tin như đá hoa cương, toàn bộ ý nghĩa của thế giới cổ đại thành nguồn phí. Những người Hy Lạp đi đâu, những người La Mã đi đâu. Mọi tiền đề cho một nền văn hóa học thuật, mọi phương pháp khoa học đều sẵn đó rồi. Một nghệ thuật vĩ đại, vô song về việc đọc đã được thiết lập vững vàng rồi. Cái tiền đề đó Cho truyền thống văn hóa và cho sự thống nhất của khoa học, khoa học tự nhiên, liên minh với toán học và cơ học cùng trên một quỹ đạo tốt đẹp. Cái cảm thức về các sự kiện, cái cảm thức cuối cùng và giá trị nhất trong mọi cảm thức đã có nhiều học phái và truyền thống của nó hàng bao thế kỷ. Liệu điều này có được người ta hiểu ra không? Mọi sự thiết yếu đã được tìm ra, cho nên công cuộc đã bắt đầu. Cái phương pháp người ta phải nói lại cả chục lần là những gì thiết yếu, cũng là những gì khó khăn nhất và cũng trong thời gian lâu dài nhất đã bị những thói quen và sự lười biếng chống đối. Cái ngày nay chúng ta tái chinh phục bằng tính tự chủ vô hạn vì mỗi chúng ta vẫn còn có những bản năng xấu, những bản năng kỳ tô giáo trong hệ thống của mình, nhãn quan tự do đối với thực tại, bàn tay thận trọng, kiên nhẫn và nghiêm túc trong những vấn đề vi tế nhất, thành thật hết mình trong tri thức, điều này đã từng có. Cách đây hơn 2.000 năm trước, và hơn nữa, Còn có cái cảm quan tinh tế và lịch thiệp và thị hiếu, không phải việc rùi mài bộ óc, không phải lối giáo dục của đức ý chí. Bằng cung cách thô lộng, mà như là thân thể, như là động tác, như là bản năng, như là thực tại, vắn tắt. Tất cả thành vô ích, qua một đêm, không còn gì ngoài một ký ức. Người Hy Lạp, người La Mã, sự cao quý của bản năng, thị hiếu, sự nghiên cứu có phương pháp, thiên tài về tổ chức và quản trị, niềm tin ở ý chí và tương lai, con người... Tiếng vâng lớn với vạn vật trở nên hiển hiện trong đế chế La Mã. Nhìn rõ với mọi ý nghĩa, phong cách hùng vĩ không chỉ còn là nghệ thuật mà đã thành hiện thực, chân lý và đời sống. Và không bị trôn vùi qua một đêm bằng một thảm họa tự nhiên. Không bị trà đạp bởi người thơ thần và đám châu bò khác. Nhưng bị tàn phá bởi những con ma cà rồng tinh ma, lén lút, vô hình, thiếu máu. Không bị khuất phục, chỉ bị rút kiệt. Sự báo thủ che giấu, sự ghen tị nhỏ nhen trở thành chủ nhân. Mọi thứ khốn cùng mà bản thân cam chịu khổ sở Bị cảm xúc tồi tệ Cản bộ cái thế giới cấm khu của linh hồn Đè lên trên ngay lập tức Người ta chỉ cần đọc bất kỳ tay sách động Kito giáo nào Chẳng hạn Thánh Augustine Để hiểu ra, để ngửi ra cả một đám nhơ nhóc đã ngự trên đỉnh như thế Người ta hẳn sẽ tự đánh lừa mình Nếu người ta giả thiết rằng Có sự thiếu thông minh nào Cho những người lãnh đạo phong trào Kitô. Ồ, họ khéo lắm Khéo tới mức thánh thiện Những giáo phụ tốt lành này, cái mà họ thiếu là một thứ hoàn toàn khác, thiên nhiên đã làm ngơ đối với họ và đã quên phú cho họ một khoản hồi môn khiêm tốn về bản năng đáng kính, chính đáng và trong sạch. Giữa chúng ta, họ thậm chí chẳng là đàn ông nữa. Islam thì cả ngàn lần đúng trong việc miệt thị Kitô giáo, Islam còn giả thiết có đàn ông. 60. Kitô giáo đã đánh lừa chúng ta, đánh mất mùa gặt văn hóa cổ đại. Sau này, nó còn đánh lừa chúng ta nữa, đánh mất mùa gặt của văn hóa Islam. Thế giới kỳ diệu của văn hóa người Moor ở Tây Ban Nha, thực sự còn gần gũi với chúng ta hơn, tương đắc với cảm quan và thị hiếu của chúng ta hơn La Mã và Hy Lạp, đã bị dày xéo xuống đất đen. Tôi không nói bằng loại bàn chân nào. Tại sao? Bởi vì nó nói tiếng vâng với đời sống, ngay cả những sang hoa hiếm hoi và tinh tế của đời sống Moor. Sau này... Những kẻ làm thập tự chinh đã chiến đấu với một cái mà trước nó đáng lý họ phải sấp mình trên đất, một nền văn hóa mà so với nó, ngay cả thế kỷ 19 của chúng ta cũng rất có thể phải cảm thấy quá nghèo nàn, rất lạc hậu. Chắc chắn họ thèm muốn chiến lợi phẩm phương Đông giàu có. Chúng ta cũng không nên có thành kiến làm gì, thập tự quân chỉ là loại đạo tặc cao hơn, không có gì khác. Giới quý tộc Đức về cơ bản là giới quý tộc Viking, gặp được yếu tố thích hợp của mình ở đây, giáo hội biết rõ ràng, Muốn có được giấy quý tộc Đức thì phải làm gì? Giai cấp quý tộc Đức luôn là lính hộ vệ thụy sĩ của giáo hội, luôn phục vụ mọi loại bản năng thấp hèn của giáo hội, nhưng được trả lương khá rằng giáo hội phải sử dụng thanh gương của Đức, dòng máu và lòng can đảm của Đức để mở một cuộc chiến trí tử chống lại mọi thứ cao quý trên thế gian. Có nhiều nhức nhối ở điểm này, giai cấp quý tộc Đức hầu như thiếu vắng trong lịch sử về loại văn hóa cao cấp. Ta có thể đoán ra nguyên do, Kitô giáo, rượu là hai phương tiện lớn của sự bại hoại. Thực tình, chẳng nên có chọn lựa nào hết giữa Islam và Kitô giáo, cũng như chẳng có chọn lựa nào giữa một người Ả Rập và một người Do Thái. Cái quyết định đã được cho rồi, không ai còn tự do để chọn lựa thêm gì nữa. Hoặc là người ta là một chiên Đà La, hoặc người ta không như thế. Chiến đấu bằng con dao chống lại La Mã, hòa bình và thân hữu với Islam. Hành động như thế, cái tinh thần tự do Cái thiên tài trong số hoàng đế Đức kia Frederick đệ nhị Sao? Một người Đức đầu tiên Phải là một thiên tài, một tinh thần tự do Mới có được những tình tự chính đáng chăng Tôi không hiểu làm sao mà người Đức Bao giờ lại có thể tình tự kỳ tô giáo 61 Ở đây đã trở nên cần thiết Khơi dậy một ký ức còn nhức nhối hơn cả trăm ngàn lần Đối với người Đức Người Đức đã lừa châu Âu đánh mất mùa gặt văn hóa kỳ vĩ cuối cùng Mà châu Âu có thể đem về Đó là cuộc phục hưng Sao chót? Người ta hiểu được chăng? Người ta có muốn hiểu phục hưng là gì không? Việc đánh giá lại về những giá trị kỳ tô là nỗ lực dùng mọi phương tiện, mọi bản năng, mọi thiên tài để đem lại những giá trị ngược lại, những giá trị cao quý để chiến thắng. Cho đến nay, chỉ có cuộc chiến lớn này, cho đến nay, chưa có một câu hỏi mang tính quyết định hơn về thời phục hưng. Câu hỏi của tôi là câu hỏi của nó, cũng chưa từng có một hình thức thẳng thắn hơn về tấn công, căn bản hơn toàn bộ mặt trận được tiến hành nghiêm nhặt, chống lại trung tâm. Tấn công vào cái chỗ quyết định, vào chính cái chỗ ngồi của Kitô giáo và đặt những giá trị cao quý lên ngay ở đó. Tôi muốn nói là đưa những giá trị này vào những bản năng, vào trong những nhu cầu và ham muốn thấp nhất của con người ngồi ở đó. Tôi hình dung ra một khả dĩ với một ma lực hoàn toàn siêu phàm và mê luyến về màu sắc. Dường như với tôi nó long lanh mọi rung động của vẻ đẹp tinh tế, rằng một nghệ thuật đang hoạt động trong đó, thần linh một cách quỷ mị tới nỗi rằng người ta phí công tìm kiếm cả thiên niên kỷ trong một cơ hội thứ nhì trên thế giới Tôi hình dung ra một cảnh tượng tài tình tới nỗi đồng thời nghịch lý với một cách diệu kỳ rằng mọi chư thần trên đỉnh Olympus cũng phải có cơ hội phát ra tiếng cười bất tử César, Borg... César Borgia làm giáo hoàng Tôi có được người ta hiểu không? Vậy thì đó hẳn là chiến thắng duy nhất mà ngày hôm nay tôi mong mỏi với điều này Kitô giáo đã bị trừ bỏ Điều gì đã xảy ra? Một tu sĩ người Đức, loser, đã tới La Mã. Tu sĩ này, bằng mọi bản năng báo thủ của một giáo sĩ bị đắm thuyền trong hệ thống của mình, đã nổi cơn thịnh nộ ở La Mã, chống lại thời Phục Hưng. Thay cho để hiểu biết, với sự biết ơn sâu xa nhất, biến cố lớn lao đã xảy ra ở đó, sự vượt thắng Kitô giáo ngay tại chỗ ngồi của nó. Mối hận thù của ông ta chỉ hiểu bằng cách đã rút ra thức ăn của mình từ những cảnh tượng, một nhà tu chỉ nghĩ về bản thân loser thấy sự hổ bại của chế độ giáo hoàng khi chính cái đối nghịch mới là rảnh rảnh hơn nữa. Cái hổ bại xưa, cái tội nguyên tổ Kitô giáo không còn ngồi trên ngai giáo hoàng mà là đời sống, mà là sự đắc thắng của đời sống. Nhưng tiếng vâng vĩ đại với mọi thứ cao cả, đẹp đẽ vô úy và loser đã phục hồi giáo hội, ông đã công kích nó. Thời đại phục hưng thành biến cố không có ý nghĩa gì, một sự uổng công vĩ đại Ôi những người Đức này, họ đã làm chúng ta trả giá biết bao, vô ích, luôn luôn là cái việc làm của những người Đức. Phong trào cải cách, Leibniz, Kant và cái gọi là triết học Đức. Những cuộc chiến tranh giải phóng, đế chế, mỗi lần là mỗi vô ích đối với những điều gì đã đạt được, với điều gì không thể triệt hồi. Họ là những kẻ thù của tôi, tôi thú nhận điều đó. Những người Đức này, tôi khinh miệt họ về mọi thứ nhơ nhớp về khái niệm và đánh giá về sự hèn nhát trước mọi tiếng vâng và tiếng không lương thiện. Trong gần cả ngàn năm, họ xáo trộn và làm hoang mang mọi thứ gì họ chạm tới. Lương tri của họ, mọi thứ đều là nửa vời, lòng chỉ đặt có 3 phần 8. Từ đó mà châu Âu bệnh hoạn, lương tri của họ thuộc loại ô trọng nhất của kitô giáo, bất khả trị nhất và bất khả khước bác nhất, tin lành. Nếu chúng ta còn chưa trừ khử được kitô giáo, đó sẽ là cái lỗi của người Đức. 62. Giờ đến lúc tôi đi tới trung cuộc và nói lên phán đoán của mình. Tôi lên án Kitô giáo. Tôi truy tố chống giáo hội Kitô bằng những lời buộc tội kinh khủng nhất từng thốt ra từ người buộc tội. Tôi coi nó là bại hoại lớn nhất trong mọi bại hoại quan niệm được và nó quyết chí đi tới sự bại hoại cuối cùng nếu có thể. Giáo hội Kitô đã tiêm nhiễm sự bại hoại vào mọi thứ không để bỏ sót gì. Nó đã biến mọi giá trị thành vô giá trị, mọi chân lý thành dấu trá, mọi sự chính trực thành sự ti tiện của linh hồn. Thách ai dám nói với tôi về cái ơn phúc nhân bản của nó đi. Thủy diệt bất kỳ đau khổ nào cũng là đi ngược lại với những lợi ích sâu xa nhất của nó. Nó sống nhờ vào đau khổ và tạo ra đau khổ để biến chính nó thành vĩnh hằng Con sâu của tội lỗi, chẳng hạn, với sự đau khổ này, giáo hội đầu tiên đã làm giàu cho loài người. Mọi linh hồn bình đẳng trước Thượng Đế. Cái sai trái này, cái cớ của mọi đầu óc đê tiện hiểm thù, cái chất nổ từ một khái niệm sau đó đã trở thành cách mạng, tư tưởng hiện đại và nguyên lý làm suy thoái toàn bộ trật tự xã hội. Đó là thuốc nổ Kitô giáo, những ân phúc nhân bản của Kitô giáo để nuôi dưỡng từ trong tình người, một sự tự mâu thuẫn, một nghệ thuật xâm phạm mình, một ý chí gian dối bằng mọi giá, một mối ác cảm và khinh miệt với tất cả bản năng tốt lành và lương thiện. Đấy là một vài ân phúc của Kitô giáo. Chủ nghĩa ký sinh là lối thực hành duy nhất của giáo hội với cái lý tưởng hoại huyết và sự thánh thiện của nó. Giáo hội đã hút cạn mọi dòng máu mọi thương yêu, mọi hy vọng đối với đời sống, cõi sau là ý chí để phủ định mọi thực tại, thập giá là dấu hiệu nhìn nhận ra cái âm mưu ngấm ngầm nhất từng có, chống lại sự lành mạnh, cái đẹp, bất kể những gì đã phát triển tốt lành, dũng cảm, tinh thần, linh hồn tử ái, chống lại chính sự sống. Bản cáo trạng vĩnh viễn này với Kitô giáo, tôi sẽ viết trên mọi bức vách, bất cứ nơi nào có vách, tôi có chữ để làm ngay cho cả người mù cũng nhìn thấy được. Tôi gọi Kitô giáo là lời huyền rủa lớn duy nhất là loại bại hoại cực kỳ về cái nội tại, là một bản năng lớn về báo thủ, mà với nó không có phương tiện nào đủ độc hại, lén lút, ngấm ngầm, ti tiện cho vừa. Tôi gọi nó là vết chàm bất tử duy nhất của loài người. Và thời gian đã được tính kể từ ngày tai hại đó mà đại họa này rang xuống theo cái ngày đầu tiên của Kitô Giáo. Tốt hơn sao chúng ta không tính từ ngày cuối cùng của nó, từ ngày hôm nay đánh giá lại mọi giá trị. Sắc luật chống Kitô Giáo Văn bản này ít được phổ biến và cũng là đoạn kết của kẻ phản Kitô, từng bị lẫn vào bản thảo Echo Mo. Thậm chí nó cũng không có trong bản dịch của Kaufman. ở đây bổ sung từ bản dịch mới của Judith Norman. Để giữ bí mật, Nis đã dán miếng giấy trắng che lại sắc luật này. Tự thân có thể in thành tấm bích chương để dán lên vách. Như Nis đã nói trong tiết đoạn 62 ở trên. Bản cáo trạng vĩnh viễn này với Kitô giáo, tôi sẽ viết trên mọi bức vách ban hành vào ngày cứu rỗi, ngày đầu tiên của năm thứ nhất, 30 tháng 9 năm 1888 theo cách tính lịch pháp sai lầm. Chiến đấu trí tử chống lại sự sa đọa, sự sa đọa là Kitô giáo. Điều thứ nhất, mọi loại hình của phản tự nhiên là một sa đọa, giáo sĩ là loại người sa đọa nhất, y dạy sự phản tự nhiên, đừng tranh luận với những tu sĩ, chỉ có tống giam họ. Điều thứ hai, bất cứ tham dự nào trong việc phụng vụ giáo hội là công kích vào đạo lý công chúng nên khắc nghiệt với người tin lành hơn là với người công giáo khắc nghiệt với người tin lành tự do hơn là với người tin lành chính thống Tội ác của người Kitô gia tăng bằng việc bạn tới gần khoa học Tội phạm của những tội phạm do đó là chết ra Điều thứ ba, Địa điểm gây tẩm nơi Kitô giáo đã ấp ủ cái vỏ trứng trần tinh của nó phải bị san thành bình địa và vì là địa điểm đồi bại trên mặt đất Nó phải là mối kinh hoàng cho toàn bộ hậu thế Gián độc phải được sinh sản lên trên Điều thứ tư Kẻ giao giảng về sự trinh khiết Là một sự kích động Tới việc chống tự nhiên Kinh miệt tính dục Làm cho nó dơ bẩn bằng khái niệm về sự ô uế. Đây là những tội lỗi thực sự chống lại thần khí của đời sống Điều thứ năm Tẩy chay việc ăn cùng bàn với một tu sĩ Người ấy bị rút phép thông công khỏi xã hội lương thiện Giáo sĩ Là giới chiên Đà La của chúng ta y sẽ bị bài trừ, bỏ đói, đuổi vào mọi loại sa mạc. Điều thứ 6, lịch sử thánh nên gọi cho xứng với cái tên là lịch sử đáng huyền rủa. Những từ thượng đế, đấng cứu thế, đấng cứu chuộc, thánh nhân nên được dùng bằng những từ lăng mạ để chỉ những tội phạm. Điều thứ 7, phần còn lại nhất thiết tiếp theo từ đây. Kẻ phạt Kitô